Các quý vị thân giả thân mến, trong chương trình đọc truyện Kim Quy tối nay, mời quý vị theo dõi tiếp tiểu thuyết lịch sử Hồ Quý Ly của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Để quý vị tiện theo dõi, chúng tôi xin tóm lược nội dung đã đọc buổi trước. Từ thuở nhỏ, Quý Ly đã thể hiện là người rất có tài, ông rất chăm chỉ học hành và có chí tiến thân. Tình yêu giữa ông và bà Quy Ninh công chúa bị ngăn dỡ do quân Minh tông gả bà cho tông thất Trần Nhân Dinh. Nhưng sau loạn Dương Nhật Lễ, Tôn thất Trần Dương Vinh bị ông Dương Phường chèo giết. Chết. Nghệ hoàng quyết định gả mà quy dinh cho Hồ Quý Ly và Thái sư có chủ này sống hạnh phúc. Bên cạnh đó, sau khi có thai với Phạm Sương Ôn và để trốn thoát bàn tay dâm ô của Trần Tùng, cô gái rắp cỏ đã bỏ làng nên sống tại chùa của sư Diu trụ, sinh ra Phạm Sinh. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi tiểu thuyết lịch sử Hồ Quý Ly của nhận nhân Nguyễn Xuân Khánh qua sự thể hiện của Đức Huy và Kim Phương. Hoằng sinh lặng thề rồi giá từ mẹ, khang hóa lên đường. Sinh lang lang khắp đó đây, vừa để biết sự kỳ thú của núi sông, vừa có chí tìm thầy học đạo, anh đã đến nhiều ngôi chùa, nhưng chỉ thấy ở đấy rạc những người trốn tránh cuộc đời, hoặc những ông thầy chùa, thân thì nun nhở bám Phật, hồn thì tham vọng bon chen. Một bận đi trong rừng bụng đói lại lên cơn sốt, anh hôn mê trong một căn nhà mồ. Một ông lão bán than đem anh về nhà thuốc than mấy hôm mới tỉnh. Ông già quát thước râu tóc bạc phơ hỏi Có phải anh là cái thư sinh ngắn diệt đời đi tìm Phật trong núi? Ha chẳng biết câu núi không có Phật. Thưa cụ, con kia đủ cao dòng đi đi tìm Đức Phật. Hơ hơ hơ, vậy thì chắc muốn đi tìm cái lý ở đời. Nhìn chàng thư sinh im lặng, ông ôm tuồn. Nhưng xem ra anh ôm yếu quá, chưa tìm được nó thì mình đã thân tàn lất kiếp. Thôi, cứ tạm ở đây, ta sẽ dạy cho anh phép dưỡng sinh. có người ta sống ở đời, trước tiên thể xác phải cương kiện, thần có vững vàng thì hồn mới có nơi mà nương tựa. Phạm Sinh biết đã gặp được cao nhân, liền cúi xuống lạy tạ. Ông già dạy anh phép hít thở, sau đó dạy anh luyện võ, được ít lâu sau Phạm Sinh mạnh khỏe trở lại. Nửa năm sau, ông lão càng thấy mến chàng trẻ tuổi, thầy trò đã cuốn quýt chẳng khác tình cha con. Lại được biết Phạm Sinh là con một nô tỳ bỏ trốn, Giả được sư vô trụ dạy dỗ cẩn thận, lúc đó ông già mới bảo: "Ta tên là sư Tề, xưa kia mở trường dạy võ ở Thanh Long, hồn ấy học trò ta đông lắm, trong số đó có cả Quy Ly, ta có người con trai là Nguyễn Đa Phương. Quy Ly dục lên, dựa ngôi cao trong triều đình, nhận Đa Phương làm nghĩa đế. Ta bảo thằng Phương, triều đình là chốn hang hùm ổ rắn." giở đâm đối giặc đó nguy hiểm lắm, còn ta không nghe, nó làm tướng dịch huyện Quý Ly, trận đánh nhào với chê bổng ngà ở Lương Giang thành Hoa, Quý Ly thua chạy, còn ta là kẻ hổ dũng vô mưu, về triều nó cứ lu loa, Quý Ly là kẻ bất tài quân sử. Vì lẽ đó Quý Ly đã giết đa phương, ta đã già rồi, giết ta hiểu, nếu còn ở Thăng Lăng ta cũng sẽ bị giết nó. Ta bỏ trốn lên đây làm nghề đốt thang. Phạm sinh nghe xong, liền quỳ lại xin cụ sư tệ thu nhận làm học trò. Ông già đỡ dậy. Năm nay ta đã ngoại tá mươi, anh là người học trò cuối cùng. Thời gian còn lại của ta ngắn lắm, ta không còn đủ thời gian để dạy nghề đao kiếm cho anh. Giá lại, anh tư chất thông minh nhưng ốm yếu, không hợp với nghề luyện gió. Hơn nữa, anh còn muốn tìm hiểu cái lý ở đời. đã sai truyện cho anh Bình Thứ những mưu lược chiến trận. Bình Thứ học đến chỗ uyên áo, cũng sắp dỡ ra cái lý ở đời, bởi vì gốc của Bình Thứ là đạo là thiên lý. Từ đó ông già giảng cho anh binh pháp tôn tử, binh thư trận hưng đạo và nguyên lý cương nhu của Hoàng Thạch Công. Ông dạy cho học trò một cách hối hả, hình như ông đã cảm nhận được cái gì đó khác thường trong người. Một năm sau, ông ngã bệnh Có những cơn đau dữ dội đến cắt thở trong lồng ngực. Ông gọi học trò nhỏ bé nhất của mình đến dặn dò: "Sau khi thầy chết, không phải diệt báo thù là điều chính yếu, đập nước mới là chính yếu. Có thể kẻ thù của ta sẽ làm điềm đảo đất nước, cũng có thể kẻ thù của ta sẽ làm phồn nhinh đất nước, ta chẳng biết chạy con thế nào cho phải." Lúc đó, ông phải tự mình quyết định Ở Thăng Long hiện đây còn có nhiều sư huynh của con. Hãy tìm họ. Cụ sư tệ trúc hơi thở cuối cùng, sau khi chôn cất thầy, Phạm Sinh quay trở về ngôi chùa núi. Sư vô trụ đã đi du phương, còn mẹ anh, bà Nô Tì đang ốm, và ngày đến mỏi mắt chờ Phạm Sinh về. Người mẹ bảo. Đã hơn hai chục năm, mẹ giấu không cho con biết cha con là ai, nhưng mẹ tin mình yếu lắm rồi. Mẹ không thể giấu điều bí mật ấy ở trong lòng nữa. Cha con là ai? Ông ấy là thiên nhiên tăng, cũng là hợp đò với sư cụ vũ trụ đã cư mang mẹ con ta. Phạm Sinh buồn rầu, không hiểu tại sao sư cụ cũng giấu con điều ấy. Cụ bảo con rất giống cha, cái mầm phản loạn cũng có trong con. Sư cụ thương con lắm, cụ không muốn con đi theo vết cũ củ của đời trước, nhưng gần đây Trước khi đi ẩn tu trong đường sau, cụ bảo mẹ, ta nghĩ kỹ rồi, không thể bắt nó theo ý người lớn, nghiệp thế nào phải chịu thế ấy, chịu cho hết nghiệp của mình mới là phải đạo, thanh cũng chẳng được, cụ cho phép mẹ nói với con về cha. Vậy cha con bây giờ ở đâu? Sau khi rời chùa, cha đi tìm mẹ con ta mãi, nhưng không gặp, mẹ cũng chẳng biết tin gì, mãi gần đây. Người ở Kinh Đô về nói rằng, cha con đã giấy binh chống lại triều đình, người đã chiếm được hầu hết địa phần quốc quai. Nói rồi, bà lục cái hòm gỗ lấy ra chiếc hang dương bốn góc có bốn cây thao ngũ sắc. Con hãy cầm vật này đến quốc quai đưa cho ông, xem ông còn nhận ra không. Hãy nhớ, con chưa nói đến ngay mình là ai đối với ông. Con xem xét rồi trở về cho mẹ biết, nhớ chục kỹ. con chỉ được gặp cha nhưng không được nhận cha. Người mẹ đã nghĩ thế nào lại dặn con như vậy? Bà sợ ông thay lòng đổi dạ rồi chăng? Hay là bà lo cho số phận của người con nếu gắn với người cha? Hai trước khi đi ẩn tu, sư vũ trụ đã nhìn thấy một điều gì đó trong số phận của Phạm Sinh và sư muốn tránh cho chàng. Hôm con trai ra đi, bà thức suốt đêm không ngủ, bà dậy sớm nấu cơm nếp gói cho con ăn đường. Cuối cùng bà nói với con một câu, có lẽ là gan ruột của bà, dặn cho cha con biết là mẹ còn sống, mẹ không muốn làm dướng cho ông ấy khi gặp. Hỏi ông xem còn nhớ đến chiếc khăn vuông bốn quả đào phủ lồng con sáu khi xưa không? Bà nhớ nói với ông câu này, con sáu đã sổ lồng nhưng sáu phải khôn ngoan, đừng để sai vào lòng lần nữa. Như ta đã biết Phạm Sinh đã gặp Phạm Sư Ôn ở Lộ Quốc Oai, khi đội quân dưới luật của ông thầy chùa đang đùng đùng nối dậy, đi đến đầu quân Kiều Bình tan rã đến đấy. Hai cha con gặp nhau rất tương đắc, Phạm Sinh hiểu ngay ra mình có một người cha anh hùng. Cảm giác cô đơn cô quốc anh mang trong mình từ lúc bé đột nhiên tan biến, để nhường chỗ cho một cảm giác hào hùng, bạc núi nấp sông mà anh chưa hề biết tới. Nhưng Phạm Sinh cũng rất tỉnh táo, anh hiểu Phạm Sư Ôn có thừa dũng khí nhưng lại thiếu sự trật tự, sự kỷ luật khắt khe, điều kiện rất cần cho việc lớn. Hơn nữa, cha An còn nóng vội mà chi lớn thì cần sự bình tĩnh kiên nhẫn. Ở khi cha được nửa tháng, Phạm Sinh bỗng thấy lòng nóng như lửa đốt, anh ta đi lúc mẹ đang ốm, vậy nên lúc này cha An sắp tiến vào Thanh Long, một trận đánh hào hùng và chắc chắn anh rất muốn tham dự, nhưng cũng phải đành lòng giếp áo, nhanh chóng trở về với mẹ. Nhất là đêm qua, anh lại mơ thấy bà đầm đìa những máu, đem dễ gọi anh. Lúc chia tay, sư ôn, ôn lấy anh và bảo, Về quê sông Diệp, cậu lên đây ngay với ta. Ta sẽ nghe lời cậu, đánh xong thang lông, ta lại rút đi ngay. Lúc đó, thanh thế quân ta sẽ như sắm dậy. Cậu hiểu đây, ta rất mến cậu, và rất cần cậu. Lúc đó, Phạm Sinh về đến hôi chùa núi, lúc bà mẹ đang ốm rất nặng, Bà nằm trên giường theo thào hỏi con, Ông lấy gói đựng ra chiếc khăn bốn quả đào của ta không? Dạ thưa mẹ, nhận ra ngay. Cầm lấy chiếc khăn, cha con nhỏ núp nát. Ông ấy khóc, tức là ông ấy cũng nhớ đến mẹ. Dần, cha con cũng nhớ đến mẹ. Ông không nói nhưng con biết, tình của cha con rất sâu nặng, người đã luôn để chiếc khăn dung cô mẹ trong người. Sơ cũ đã đoán trước được hết cả, người biết cha con sẽ rất yêu hùng. Nhưng rồi sẽ thất bại. Sư cũ còn báo sắp đến rồi đấy. Chím gì thế cụ dặn mẹ? Con chỉ được gặp mặt cha rồi phải về đây ngay. Người mẹ tắt thở, nụ cười thỏa mãn còn đọng trên môi. Cùng lúc đó, các mẹ, Phạm Sinh lại được tin, Phạm Diêu Ô đã bị triệu đến Bắc Giới về tang âm. Phạm Sinh tức tốc lên kinh đô, anh chỉ còn được nhìn thấy mặt cha lần cuối cùng ở tháp báo thiên. lúc kiều đình đem ông ra xử trảm. Sấm sinh ở lại tha lâm tìm cách trả hận, nơi ở của anh là ngôi chùa đổ làng già. Còn vì kiếm sống hàng ngày, anh làm nghề bán chữ tại tháp Bán Thiên. Chùa Bán Thiên là danh thắng kinh đô. Ngôi chùa nằm giữa một vườn cây rộng chừng chục mẫu. Những cây đại thụ lá sum suê có chỗ che kín không để lọt ánh sáng mặt trời. Lại có những dặm đất trồng hoa thơm cỏ lạ, như chào đón làm say lòng khách thập phương. Đặc biệt nhất là ngọn tháp cổ Đại Thán Tư Thiên mà nhân dân chúng gọi là tháp Bán Thiên, xây ngay phía trước chùa. Ngôi tháp cao ngút trời, niềm tự hào của dân Thanh Lang, được đánh giá là một trong An Nam tứ khí. Một trong bốn vợ quý của đại diệt, tháp xây bằng đá, sang lẫn gạch nung có ên qua trên một gò đất. Đứng ở tầng cao cuối cùng của tháp, có thể nhìn quan cảnh khắp than lăng. Tháp mười hai tầng, tầng dưới cùng to rộng bằng một ngôi chùa quê. Tháp hình tứ giác, bốn mạc có bốn cửa ra chào. Cửa chính đông nhìn ra hồ lục thủy, và xa xa nhìn thấy cả bãi dâu tiếp tắp trải đến tận bờ sông cái. Hai cửa bắc nam là hai cửa phụ. Cửa tay là cửa giả, chung quanh khu tháp có tường bao bằng đá chạm trổ tinh xảo, dưới chân tường đặt những chậu qua quý, đều đập mạnh dòng mắt khách thập phương là tám pho tượng đá bác bộ kim cương, kích hước cao gấp rưỡi người thường. Một cửa có hai pho đứng gác, cửa chính đông, một pho tay trái cầm ngược thanh kiếm dơ lên, tay phải như đang đi xuống, một pho tay phải cầm thanh long đao, tay trái để ngang lòng ngực. Những pho tượng dáng vẻ nghiêm khắc đến độ hung dữ, như nhắc nhở con người phải nghiêm trang giữ cái tâm của mình khi vào cửa Phật. Qua cửa chính vào trong tháp, ta gặp ngay tượng Achidà tạc bằng đá trắng, ngồi trên tòa sen, hiền từ nhìn xuống. Trước tượng là chiếc giường đá, nơi các Tà Bưn vẫn đặt tay lên để được nhận linh khí của Đức Phật, để được nhận sự hộ niệm an ủi của Người. Phạm Sinh hàng ngày đi từng hồi chùa đổ đến tháp báo thiên hành nghi Antioch mấy tờ giấy đỏ lên pida cổ thụ, mặt ở phía hữu khu tháp, trái chiếc chiếu, ngồi xếp bằng tròn ngay ngắn, bên cạnh người chiếc bút mun chiếc nghiên, chờ người viết mướn. Việc anh làm là viết söz, viết văn tự bán nhà, văn tự bán người, cả chiếc câu đối hoành phi. Ngoài bút lông của anh đã dẻn nên bao cảnh thương tâm, bao cảnh nên do xuống chó của người dân tha hương. Cô tiền thị á bán mình làm lẽ một ông già để lấy mấy quan tiền chữa bệnh cho cha. Ông Lê Chân Ngỗ bán mẫu ruộng để lo léo cho con đi lên thô tận miền Hoa Châu, giáp Kim Thành trở về. Ông Nguyễn Quang Trần được thăng hàm tứ phẩm và được chuyển vào làm việc ở đô hộ phủ nay làm lễ an khang. Những người có má mạng ở Kinh đô đi mua chữ về khắc câu đối mừng dâng lên. Ngoài giấy tại chỗ, anh còn nhận việc mang sách về nhà chết thuê. Thời đó sách in bản ít lắm, những cuốn sách hiếm muốn có cần phải thui chép. Vì vậy nhờ nghề viết mướn, Phạm Sinh đọc được rất nhiều sách, lại biết được nhiều việc, quen được nhiều người. Bọn đến chán tôi tới nhà quan, hễ có việc đến chữ lại phải ra góp da báo thiên nhờ cậy đến anh. Bọn chúng hay bép xép nên anh biết khá nhiều chuyện thông qua những người tai to mặt lớn. Phạm Sinh viết chữ rất đẹp. Sư cụ vô trụ là người cẩn thận. Cụ bảo chữ thế nào, người thế ấy. Rèn người giết đầu tiên phê rèn chữ. Vì vậy, hồi Phạm Sinh mới học viết, cụ rèn cho anh từng nét, có khi suốt 1 tháng ròng, cụ bắt anh chỉ viết có 3 chữ: giết nhỏ, giết to, giết chân phương, giết bài bướm. Giúp đi viết lại, giúp mãi bao giờ chữ nhập vào hồi bút vào khối óc, thậm chí nhắm mắt lại viết chữ vẫn có hồn, lúc đó mới tạm được. Nhờ giúp nhiều đến như vậy, dần dần Phạm hiểu ra cái đậm cái nhạt cái nhặt cái khoang, cái xa cái gần, cái chơi vơi bay bướm của nét chữ. Vậy thế là những nét quả đầu tiên của anh ra đời. Lúc lối rải anh vẽ những cánh chim, những con châu rồi khoá núi ban chiều, cuối cùng là những bức quả Phật, những bức tranh thiền, giâm sơn. Sư vô trụ bảo, còn hải tập vẽ mây bay nước chảy, bao giờ thấy như bay thật, chảy thật mà vẽ sang thứ khác. Một năm sau, sư cụ bảo cầm vẽ cho ta một bức tranh mùa thu. Phạm Sinh loan hoa vẽ mãi, vẽ xong lại xé, xé rồi lại vẽ. Cuối cùng anh vẽ một đôi chim sẻ sụ đậu trên cành đang rỉ lông cho nhau, cạnh một hốc cây. Nơi đó khoảng ra mấy cọng rêu được nắng hanh làm cho sáng bừng lên. Cành cây đang rụng lá, những chiếc lá long lánh nửa muốn rời cành, mà cành còn cố níu lại. Sư ngắm nghĩ bức tranh rất lâu rồi nói, còn đã biết dùng mực đen để vẽ một chiếc lá vàng rồi, thù đến hơi lạnh nhưng vẫn còn sự nồng nàng ở đó, còn đã hiểu thế nào là cây hồn của tranh. Từ đó Phạm Sinh nổi tiếng về quả, nhưng càng ngày anh càng vẽ ít đi, thi thoảng vẽ nhưng đã vẽ là tranh rất đẹp. Phạm Sinh không vẽ tranh bán mà chỉ bán chữ, nhưng có một lần anh đã phá lệ vẽ tranh. đằng đó phạm không vẽ tranh trên giấy mà vẽ tranh trên gỗ. Hồi đó anh vừa mới đi dự cuộc sứ giảng cha anh, nhà sư nổi loạn Phạm Sư Ôn ở tháp Báo Thiên được chưa một tháng. Anh ngủ tại ngôi chùa đó và bắt đầu làm nghề bán chữ. Hôm ấy người dân Thanh Long nô nức ra bến đồng để đón người anh hùng Trần Khắc Cân vừa mới chén được đầu chế bổng Nga. Này ca khúc hải hoàng trở lại kinh sư. Ông vua già Nghệ Tông sai làm lễ đón mừng Trần Khắc Cân cực kỳ long trọng. người anh hùng cứu nước ngồi trên chiếc bành son đỏ, da lộng tía, trên lưng công gia trắng khổng lồ. Đoàn nhạc cung đình chiêng trống tưng bừng mở lối cho giơ đi. Từ bến Đông, giơ trắng theo đại lộ đến thác báo thiên để dân qua cúng Phật và tế cáo trời đất. Mừng thanh bình thịnh trị từ nay là trở về với dân đại diệt. Dân Thanh Lâm trẻ dạ trai gái mặc quần áo đẹp nô nức đi trải hội thanh bình. Phạm Sinh đứng dưới gốc cây đa báo thiên Và anh đã được chiêm ngưỡng giảng quyên nghi tràn trề hùng khí của người anh hùng. Anh thầm nghĩ, Ông cũng giống như cha ta, Có thể con người này sẽ là một cứu tinh chăng? Có thể ông ta sẽ mở ra được một lối đi chăng? Với ý nghĩa ấy, Phạm sinh có cảm tình dĩa khác chân hay. Anh nghĩ cách ra mắt quan thượng tướng. Phạm đến một lò gốm cạnh kinh đô, Mua ba cái xương gốm, Phóng bút giả ba chiếc chậu qua. Lúc gốm ra lò, ba chiếc đậu, một chiếc giấy hoa sen, một chiếc hoa mai và một chiếc hoa cúc. Đáng lẽ phải tặng thượng tướng hoa mai mới đúng, vì đất phong hầu của ông là trại mai. Nhưng hoa mai mỏng manh quá, Phạm không muốn khắc chân như vậy. Tặng chữ hoa sen ư? Sự từ bi hiền hậu của Đức Phật cũng không phải cái cần lúc này. Còn cúc, lúc dở Phạm đã nghĩ tới một bài thơ mà anh rất khoái. lập tức vặn đập tan hai chiếc chậu dĩa qua sang giờ qua mai, rồi bắt kiếm chiếc chậu dĩa qua cúc đem dâng thượng tướng. Lúc đó trên gò đất định xây dinh thự còn quang sơ, khác dân tiếc vàng nho sĩ cạnh đôi ma già. Chàng thư sinh gầy gò có đôi mắt sáng dáng điệu kính cẩn. Để mừng tướng quân thắng trận, tiểu nhân định vẽ một bức họa, nhưng nghĩ rằng vẽ tranh trên giuốm sẽ lâu bền hơn, nên đành bảo dân chiếc chậu tự tay vẽ này lên thượng tướng. Để tỏ lòng thành kính, nhìn chiếc chậu men qua lam chỉ nét vẻ lung linh thần tình, mặt tướng quân rạng rỡ. Ô, chiếc chậu thật quý, có lẽ là độc nhất. Thưa lưng, tôi không dễ chiếc thưa hai. Trên đời này chỉ có một người như tướng quân, thì chiếc chậu cũng phải độc nhất vô nhị. Thượng tướng ngắm nghĩa có vẻ hài lòng, nhưng nét mặt vẫn còn động lại những băng khoanh. Hình như chàng nho sinh hiểu ý dị tướng, anh nói. Tiểu sinh giả nó theo ý một bài thơ mà hai câu cuối ý tứ thật hào hùng. Lúc đó có người tới, thượng tướng không tiện hỏi nữa. Tuy nhiên chiếc chậu qua cút với ba bông qua vừa nụ vừa hàm tiếu ấy cứ ám ảnh ông mãi. Thậm chí, cho tới đêm, ông còn suy nghĩ. Bài thơ nào nhẹ? Hai câu hào hùng nào nhẹ? Trong giấc ngủ, ba bông qua như vĩnh chập trờn trong mơ. Và đến gần sáng, ông bóng tròn tỉnh dứt. Những bài thơ ấy bỗng hiện ra trong app, sợ ta tối tâm thế nhẹ. Hàng ngàn bài thơ đường chỉ có độc nhất một bài qua khúc, người làm ra nó chính là Hoàng Sào, một nho sĩ đã nổi loạn ở cuối triều đại nhà Đường. Hàng chục dạn dân theo ông đã làm lung lay nền móng của một triều đại. Đang đêm, ông cũng dậy pha một ấm trà rồi đọc ầm, miệng ngân khe khẽ. Ào ào, y ở trên giường khúc qua nhị vàng hương lạnh bướm khó qua nếu xuân năm tới ta làm chúa lệnh ở qua đầu khắp xứ gần xa ông cứ nghĩ mãi tới cái ý thơ hào hùng của hai câu cuối đêm hôm sao ta lên ngôi vua ta sẽ truyền lệnh cho qua đầu khắp tất nước phải nở hoa cùng một lúc cha cái chữ nhất xứ dịch ra quốc âm mới khó làm sao rồi ông lại nhớ tới chàng thư sinh cặn chậu Sau anh ta lại nhắc tới bài thơ cốt của Hoàng Sào nghe. Cố ý chỉ đây. Từ một chỗ quá đẹp, đầu óc ông lại chuyển sang việc triệu chính. Đêm ấy ông mất ngủ. Tỉnh lúc dậy hoàng ốm người, muốn dã danh tế phụ để ban tặng về nhắc khéo thái sư Quý Ly, ông tiến cử Phạm Sinh. Một tháng trời dã tranh tế phụ tại nhà quan thượng tướng, Phạm Sinh được tiếp xúc với một số người trong trại mai. Sinh dẻ trong một căn nhà nhỏ ở khu giường rộng không ai la giảng. Hàng ngày chỉ có một tráng sĩ rau rậm đến đưa cơm về chăm sóc. Anh ta trạt ngoại ba ngươi, giảm dở, ít nói. Phạm Sinh cũng ít nói, hình như thượng tướng cho anh ta đến tham dò mình. Sinh nghĩ thầm như vậy, đôi bên đối với nhau rất khá xáo. Đệ tên Phạm Sinh, từ miền Hải Đông tới Thăng Long, nghèo tốn nên làm nghề bán chữ quan này. Tôi là Phạm Tổ Thu, vô lưu lạc trong trận đánh chiến bổng Nga có chút công nhỏ nên được thượng tướng Thu nhận làm người giúp việc. Một tối hai người ngồi uống rượu ngắm trăng trong vườn, Tổ Thu bảo: "Mấy bức tranh vừa rồi thấy đã đẹp lắm, sao tiểu huynh lại xé đi?" Hôm nọ, để ngồi ngắm mai với thượng tướng, ngài bảo: "Mai đẹp cốt ở thưa không cốt ở rằm, cốt ở gân guốc sù sì giá dầu xuân gió." Không cốt ở mập mạp té tươi, cốt ở nụ không cốt ở hoa. Chơi qua còn tìm đến cái thần của hoa, nếu là cầm bút giá, giá bao giờ tìm thấy cái thần của tranh mới được. Để nói hay lắm, xưa kia học kiếm, thầy huynh cũng nói như vậy. Tổ thu hào hướng múa bài kiếm loan loan, làm đám lá cây nhảy múa rung rinh. Phạm Sinh cũng nổi hướng theo, lấy giấy viết một chữ thần đẹp tựa rồng bay. để tặng Tổ Thu. Người tráng sĩ ngắm mất quả lấy làm khoái trá, anh cởi áo quần ra múa một bài quyền. Hai bàn tay Tổ Thu tựa như đang nâng niu một cái gì đó, đường quyền mềm dẻo song tràn đầy sát khí. Phạm Sinh đang ngồi bỗng ngạc nhiên đứng dậy ngắm người tráng sĩ. Anh ta càng lúc múa càng nhanh, rồi đột nhiên chàng nho sĩ vô cùng cao hứng, chàng cũng giáp nhanh chiếc áo dài, rồi xắn tay áo nhảy vào cùng múa theo. Tố Thu cười lên ha hả, hạt bóng người xoắn xuýt với nhau, bốn bàn tay như nên nghiêu một cái gì đó dâng lên trước mặt rồi đập giọng nơi tim. Tố Thu dừng lại, mừng rỡ kêu lên: "Sam Ngọc Tráng, đã lâu lắm ta mới được một đêm thỏa thích thế này. Té ra ngươi là sư đệ của ta." Nói rồi, người tráng sĩ rậm râu ôm trầm lấy dàn nho sĩ. Ngọc Tráng, tức là cái chén ngọc, là bài truyền đặc biệt của cụ sư tề. Trước khi chết, cụ dặn Phạm Sinh: "Ngọc trán là bài gió của riêng ta, chỉ có ai là học trò của ta mới biết, còn sẽ nhờ nó mà tìm gặp được các sư huynh. Bao giờ gặp họ, con nhớ đừng làm mai một ngọc trán, hãy gìn giữ trên ngọc" yên vị phàm sứ đã gặp được những người đồng chí hữu của mình, các sư huynh Phạm Tổ Thu và Phạm Ngưu Tốc, hai gia tướng thân tín của quan thượng tướng Khác Trân và quan khai bảo Nguyên Hàn. Trên giàn ăn rơi giờ khoác ba cánh nặng thù hận, nợ nước, thù của thầy và thù nhà. Khi Phạm dã xong bức tranh tứ phụ dâng lên nghệ quan, ao gia dạ khen ngợi ban tặng lụa gì tiền bạc. Thượng tướng biết những Phạm sư nợ đọ cũ sư tề nên có ý định tiến cử và nhân sinh tạ ơn, kẻ tiện dân rất cảm kích lòng rộng rãi giúp đỡ của ngài. Xâm lệ vốn là kẻ ưa bay nhảy, chỉ chưa muốn trụ lại một nơi, giá lại ngày ngày quy lý chuyên quyền lại tham độc, tụ lại một nơi không có lợi. Tiểu nhân không muốn ông ta nhận ra chân tướng của mình. Tiểu nhân muốn là kẻ chìm trong bóng tối, nhưng sẽ hết lòng phụng sự ngài. Quan Thái Bảo nguyên hàng nghe tiếng, cũng muốn thu dụng làm người tâm phúc, ngưu tác nói thiên gia ông, trước khi chết, sư phụ tôi có gửi cho tôi một lá thư nói về người sư đệ này. Thầy tôi bảo Phạm Sinh có tài lại có chí, thu nạp được là điều tốt. Tôi đã bảo, nếu đệ không muốn ở Dinh Thượng Tướng thì có thể sang Dinh Quan Thái Bảo. Chu ấy cười nói, đệ có cái lệ hơn các huynh, Quý Ly chẳng biết đệ là ai, đệ sẽ tìm hết cách để vào bên cạnh Quý Ly. Vương Thái Bảo gật gù, nếu đã có ý ấy còn chi bằng làm được như vậy sẽ có lợi gấp nhiều lần, ta không ngờ trong thiên hạ lại có người tài trí đến như vậy, mình cũng phải tìm hết cách giúp anh ta. Về nhà Phạm Sinh đã lộ ra ý định đến gần Quy Ly, thực ra tâm hồn anh đầy mâu thuẫn, chuyện anh là con ông thầy chùa nổi loạn Phạm Sư Ôn, ai không hở cho ai biết. Hồi anh lập gia ở Lộ Quốc Oai, ông thầy chùa nói với Phạm Nhà Trần mục ruỗng rồi, khắp nơi nhung nhúp bọn tham quan ô lại. Ngôi trời chẳng phải của riêng ai, Quý Ly định cướp ngôi cũng là lẽ thường. Chỉ tiếc rằng ông ta là người tàn nhẫn, phải diệt ông ta nhưng cũng phải diệt nhà Trần. Như vậy, mình sẽ đi chống giúp họ một quãng đường, Phạm thầm nghĩ. Việc xong Quý Ly chắc phải chia tay, để lúc đó chẳng biết rồi sẽ ra sao. Mục đích của họ chỉ là giữ lại ngôi báu cho nhà Trần. Sau đó Phạm Sinh lại quay về ngôi chùa đó. Ngưu Tất và Tổ Thu trước khi làm tướng trong đội quân của Nguyễn Da Phương, ngoài phận thủ túc còn là sư đệ của phương. Trong trận đánh Luân Giang Thành Quá, quân Ly thua, Da Phương đem đội quân Thánh Dịch rút lui. Da Phương cậy có công bảo vệ được lực lượng sinh lòng kiêm ngạo chây bài của Ly, nên bị thá sư giết. Lúc ấy, Khác Chân lên nắm quân, kháng được chế bồng nga, xoay chuyển được tình thế. Ngưu Tất và Tổ Thu khang gia trận đánh Vì vậy chuyển sang làm gia tướng tâm phúc của Quan Thái Bảo và Thượng tướng Cổ Mai, Quý Ly chỉ giết Nguyễn Đa Phương mà không cho rằng Phương còn có những người thân tín, nhờ đó hai người thoát chết. Cũng từ đó hai người căm thù Quý Ly đến tận xương tủy, nhất là từ khi được ở gần hai vị đại thần. Tinh thần trung quân của Trần Khắc Chân và Trần Nguyên Hàng, lòng căm thù ấy càng sâu sắc. Họ sẵn sàng xả thân vì nhà Trần. Cứ độ một tuần trăm, họ lại mặt giả làm người đánh cá Ao đặt nóng mi bơi thuyền trên đại hồ, đêm xuống mới lẻn vào đầm dẹp, đến ngôi chùa đổ liên lạc với Phạm Sinh. Họ muốn truyền vào trong lòng người sư đệ trẻ tuổi lòng căm hận ngút trời của họ. Ngưu Tất nói: "Quý ly chẳng xác nào loạn chó lận. Đối với vua thì năm le tiếm ngôi, đó là tội bất trung. Đối với thầy, cụ sư tề, chẳng xác gì cha, thế mà cũng tìm cách săn đuổi, đó là tội bất hiếu." Đối với đa phương, đã nhận làm em, mà cũng nở đăng tâm giết chết. Đó là tội bất nghĩa, tàn tạc nào bằng, trời đất cũng phải nghiến răng căm hận. Hai người còn luôn thông tin cho Phạm Sinh biết tình hình triều chính, do chàng đọc những bài viết phản đối cuối ly như bài Phản Minh Đạo và Đoàn Xuân Lôi, tờ tấu ngăn diệt dời đô của Sử Giang Hoa. Hôm ấy, họ mang đến cho chàng bài biểu của một tôn thất nhà Trần sau trốn sang nhà Minh xin giúp đỡ. giáo nạn biểu, hạ thần là Trần Thiện Bình, cháu Quang Từ Độ Trần Nguyên Định, đã hầu hạ vua Trần từ bé, làm quan đến hàm tứ phẩm, sau đó giúp việc cho Quang Từ Độ. Năm chế thị đời Hồng Võ, sau khi Võ Tích Hầu Trần Khác Vân diệt giặc Tây Bồng Nga, cha con Tạc thần Lê Quý Ly âm mưu cướp ngôi, đã giưu oan giết hại tôn thất nhà Trần. Quang Từ Độ Trần Định, Quang Thiếu Bảo Trần Tôn, sau đó là Trang Định Vương Trần Nghĩa. Nhân vật Trung lương bị giết để có hàng trăm anh em vợ con thần cũng đều bị giết hại, lại sai người đối bắt thần đến chém đầu muối xác. Thần phải thay hình đổi dạng tốn lũi trong dâm dăng, ẩn mình trong hang núi, lưu lạc san lấp lão qua, tìm mọi cách tới nơi cửa huyết để phơi bày gan ruột, phải lặng lội cơ khổ mấy năm ròng mới trông thấy mặt trời. Thần tự nghĩ, Lê Quy Ly là con của cố kinh lược xứ Lê Quốc Kỳ, đời đời an lộc nhà Trần. Thế mà một khi đắc ý, đã mang tâm thoán đoạt, nay hắn đã phế trúc Trần Thuận Công làm con rể y, đưa Trần An cho ngoại y Lăng A Dạng để dễ bề làm việc đại nghịch, không thèm kính nể gì mệnh lệnh của thiên triều, khiến cho các bậc trung thần nghĩa sĩ phải đau lòng nhức óc. Lệ Quý Ly đang giở đô, nhà Trần sắp mất, mong hoàng đế cởi đội quân tham dân phạt tội, với danh nghĩa giúp dòng dõi sắp đức, quét sạch bọn gian hùng, thì thần đây dù chết cũng không ngán. thần nguyện bắt tiếp lòng trung của thân bao tử, quỳ kiêu xin dứt cửa khuyết, mong hoàng đế rũ lòng xem xét. Chàng nho sinh đọc xong bài biểu cứ ngồi lặng im, khó ai biết nỗi lòng chàng đang nghĩ gì. Phạm Ngưu Tắc nói: "Tình hình cấp bách lắm rồi, một nửa tiêu đình đã dạo tây đô, gia quy nguyên thái bảo và thượng tướng cũng rụt rè rời thang lâm, âm mưu thoán đoạt của họ chỉ là mai mai. Các nghĩa sĩ trung thần ở địa vị nào cũng đang làm hết sức mình." tận tâm cứu nước, nhà Mãn cũng hứa sẽ giúp chúng ta, tiểu đệ còn nghĩ gì nữa?" chàng Ma Sinh cười. cười. "Đệ cũng đang làm việc của chính mình đấy chứ. Chỉ có khác, việc của đệ làm phải lặng lẽ, càng lặng lẽ càng thuận lợi và có lẽ còn cần đến sự chậm chạp." phải nói những tin tức dị lòng xúc sắng tận trung của nhà Trần, chí căm thù đối với quy lý của tổ thu và mưu tặc, ảnh hưởng đến Phạm Sinh không phải nhỏ. Những tác động ấy cộng với hình ảnh về cái chết của người mẹ của thầy sư tề, cộng với tiếng kêu của sư Ôn trước khi bị trảm quyết, nhớ lại hãy trả thù, làm cho Phạm Sinh dần dần hình thành trong mắt quan niệm chính quy lý là người đã gây ra tất cả mọi chuyện đau thương cho đất đại Việt. Và bởi vì chỉ trực tiếp gặp khởi tâm sự với tổ thu và ngưu tất, nên dần dần ngọn lửa bừng bừng trong họ cũng truyền mạnh sang chàng. Thật ra, phạm sinh có một điểm rất khác mà mọi người gần chàng đều không hiểu. Đó là quan niệm về thời gian mau chậm. Người chung quanh đều như hối hả cuốn quyết. Người ta bảo xây dựng xong Tây Đô là mọi việc sẽ xấu hẳn đi. Người ta bảo cần việc quý liên ngay. Cứ như thế việc xong con người ấy là mọi việc sẽ lại tốt đẹp. Nhanh chóng sẽ tốt ưa, chậm chạp sẽ hỏng ưa. Biết đâu đấy, dòng đời tuy đúng đỉnh nhưng vẫn có cái lý riêng của nó. Nó ẩn ngầm tác động chẳng theo ý ai. Nó muốn phăng ta cùng trôi với nó, còn ta háo hức theo dòng mà cứ tự nhiên chỉ riêng mình nhìn thấy chân trời. Nhưng thật ra ta làm như vậy chỉ chỉ cái nghiệt. Ta gánh chịu số phận riêng mình bởi vì ta đã từng gieo mầm ấy. Nói là đúng đỉnh nhưng sự thật là sự đúng đỉnh háo hức. con ếch trong thế còn rắn như bị thôi miên. Quý ly và ta, ai là rắn, a là ếch. Nó thực lòng ăn vì hấp dẫn vì có người độc đáo ấy. Cả xã hội, nhất là những con người như Khắc Chân, Lưu Tất, Quan Thái Bảo đều thù hận ông ta. Còn anh, khi đọc xong cuốn Minh đạo của Quý ly, phạm sinh thấy bàn hoàng và hình như anh thấy căm ghét ông ta hơn, đồng thời cũng bị hấp lực của sự cao bạo của ông ta cuốn hút. Nhưng liệu sự căm hận ấy là cảm nhận của riêng anh hay chỉ là cái bóng mơ hồ của những ý tưởng đứt thời? Anh chỉ là một cánh bèo trong cái biển thù hận, dập phàm sinh càng bị thu hút hơn tìm mọi cách đến gần Quý Ly. Phàm sinh ngồi bán chữ ở góc đà báo thiên, để ý thấy có một phu nhân cứ cách vài ngày lại đến lễ chùa. Bà đi kiểu sơn nâu, thừ mặc áo màu tối, nhưng dáng vẻ rất nghiêm trang và cao quý. Anh hỏi Ngưu Tất và Tổ Thu họ cho biết người phụ nữ tôn quý ấy là ai. Phạm Sinh để ra mấy ngày rảnh rỗi mới vẽ ra một bức tranh rất đẹp. Anh treo bức tranh độc nhất ấy lên góc kỳ đà, người tò mò bao đến xem. Bức tranh khổ dài vẽ một cảnh trúc trên cao với những chiếc lá trúc đang rủ xuống rơi xuống tháp. Những chiếc lá quấn quýt lấy nhau, điểm xuyết vào đó là một đôi chim chỉ đang xòe cánh lượn. Chúng đang nô đùa với nhau hay chúng đang tìm cách để nâng những chiếc lá lên? Ngăn cho chúng chẳng được rời cành. Có người hỏi mua, nhưng chàng đặt giá quá cao nên không ai mua nổi. Phu nhân áo sẫm màu, một buổi sáng đến lễ, thấy đám đông xung quanh gốc đa, sai thị tỷ đến hỏi xem chuyện gì. Thị tỷ đến, rời qua về bẩm. Dạ, người ta bán canh, nhưng đòi giá cao lắm. Phu nhân tò mò bước đến, đám đông dội rẽ ra. Phạm sinh ngẩn lên, thấy phu nhân cạt tuổi sáu mươi, da dẻ trắng xanh, tóc bạc. Khu mặt tái xoan buồn bã, có đôi mắt rất hiền tự. Phu nhân nắm bức tranh rồi gợp đầu. Ta không sành gì quả, nhưng thấy bức tranh trang nhã. Phu quân ta rất yêu tranh, nhưng phải là tranh đẹp mới được. Phạm sinh nói rất tự tin. Bấm phu nhân, nếu là tranh không quý, kẻ hàng mọn này sao dám đặt giác cao? Đắt ta cũng mua, chỉ hiền không biết phu quân ta có ưng hay không. Chàng nho sinh lệ phép. Kẻ dễ tranh chỉ cố gặp người tri âm. Phu nhân cứ mang bức dễ về. Nếu tấn công không ưng, kẻ tiểu nhân này tình nguyện sẽ xé bức quả và bẻ bút không làm nghề bán tranh nữa. Phu nhân cười trả tiền rồi mang bức quả về nhà. Phu nhân đó chính là công chúa Huy Ninh, vợ Thái Sư. Bà vẫn thường đến dân qua cúng Phật ở tháp Báo Thiên. Bà đều đặn đến chùa đọc kinh sám hối cầu nguyện cho chồng. Gặp bức quả của phạm sinh, bà rất ưng. bà thấy những chiếc lá trúc và đôi chim rất đẹp, thần tình ở chỗ những lá trúc vẽ bằng mực đen nhưng lại trông veo, hình như đang ở ngắm, đã lâu bà không mua quà tặng chồng, bà đem về treo bức tranh ở tòa hậu đường cung quả lê. Bà ngồi ngắm ý, càng ngắm càng thấy bức tranh có duyên. Đôi chim xòe cánh rất vui, hình như mắt của chúng cũng mang màu nắng. Tuy nhiên bà vẫn phập phòng lo ngại, không biết bức tranh có làm thái sư vui lòng chút nào không. Hà thị Quý Ly chiều hôm ấy đến tham dự, trông thấy bức tranh trên tường, ông đứng dừng để ngắm. Công chúa Huy Ninh theo dõi nét mặt của chồng. Ông đến sát rồi lại lùi ra, nghiêng đầu xem xét, rồi cuối cùng gật đầu, làm phu nhân cũng vui theo. Tưởng chỉ đến thế, nhưng ông vẫn đứng nguyên tại chỗ và thốt lên: "Quái lạ." Ông lại ngắm bức tranh lần thứ hai, lần này lâu hơn, kỹ lưỡng hơn. Cuối cùng ông à lên một tiếng và hỏi: Bà mua cái này ở đâu? Cố một nho sinh ở tháp báo thiên, nhưng ông đã thấy điều gì trong đó? Ở đây có hai điều đặc biệt, thứ nhất, nét vẽ của người này cũng là nét vẽ bốn bức tranh tứ phụ mà đức nghệ hoàng đã ban cho tôi. Thứ hai, điều này thật tài tình. Bà hãy nhìn những chiếc lá trúc đang rơi xuống theo hai dòng đấy, nhìn kỹ mới thấy chúng xếp thành những chữ. Đúng chưa nào? Dòng thứ nhất thành những chữ gì? Thiên thủ quý, cha kéo thật. Còn dòng thứ hai chắc chắn là nhận ra ngay là tên bà Nhất Chi Mai. Giỏi thật. Người nho sinh này đã biết hai câu đối xưa kia. Thanh thử điện tiền thiên thủ quý, quản hàng cung ly Nhất Chi Mai. Anh ta còn nói với bà thế nào nữa? Anh ta còn báo nếu Tứ công không thích Anh ta tình nguyện xé tranh và bỏ bút không dễ nữa. Thái sư Quý Ly và bà Huy Ninh bỗng nhìn vào mắt nhau, cười to. Đã lâu lắm, bà Nhất Chi Mai mới được nghe thấy tiếng cười sảng khoái của chồng. Trên gương mặt buồn của bà, cũng đã lâu lắm, nét qua mấy rạng rỡ hãng lên. Sau đó, phu nhân Nhất Chi Mai ốm rồi nằm liệt giường. Bà ốm mấy tháng liền, không đi chùa được nữa, nhưng không ngày nào bà quên dân qua và đọc sám hối. Trước tượng Phật A Chidà thờ ngay gian giữa, sáng hôm ấy, đột nhiên bà thấy trong người dễ chịu, bà ra ngồi trên chiếc ghế bành. Con gái bà hoàng hậu Thái hậu đến thăm mẹ, dâng lên một bó hoa hồng. Bà đã ngồi đúng như pho tượng của bà hiện nay, giơ hai bàn tay học ngà ra phía trước, đẩy bó hoa đỏ ra xa và lắc đầu. "Ở đây không dùng hoa đó, ta chỉ xin con sau khi ta mất hãy hành ngày thay ta dâng hoa cúng Phật." Có hai cây đại trắng trước cửa nhà Trà Hoa qua, quanh năm, hễ hái những bông hoa vừa trắng vừa thơm ấy dâng lên bàn thờ Phật giúp mẹ. Con bàn thờ mẹ, con chỉ cần nhặt vài bông rụng tinh sơn riêu đặt lên là đủ rồi. Ngày hôm ấy, bà đã ra đi diễn khiển sau khi dâng chĩa hoa trắng sở nguyện lên trước bàn thờ Phật A Di Đà và cúi đầu đảnh lễ. <cười> cũng chờ khoảng thời gian ấy, một đêm, Phạm Sinh mất ngủ, đang nằm nghỉ ngơi liên miên trong ngôi chùa đổ, bỗng nghe tiếng lũ chim sáo xác ngoài vườn. Ăn nghĩ, lại có bọn đi ăn sương nào xong việc về ngủ tạm ở chùa, hay chẳng lẽ sư huynh Tổ Thu hoặc Hưu Tất có giựt lớp đến gặp ta? Phạm Sinh tập trung tinh thần lắng nghe. Lũ chim vẫn tiếp tục sáo xác. Điều này khác thường, bởi vì khi người đi qua xong, lũ chim lại im lặng ngay. Vậy đã có ai đang ngồi dưới những tán cây ngay ở chỗ lũ chim trên cao trú ngụ. Lẫn trong tiếng sáo xác ấy, hình như có chen thêm một tiếng lạ, thoang thoảng tiếng ti tỉ. Ô hay, có người đang khóc à. Phạm Sinh mò trong bóng tối ra giường chùa. Đúng là có người đang khóc thật. Anh lần theo tiếng khóc đến chỗ con trâu đá và hỏi: "Ai đấy? Làm sao lại đến đây mà khóc?" Hàng này có người đàn bà sát sướt ẩn trốn dưới bụng con trâu đá. Phạm Sinh dìu họ vào trong chùa. Người mẹ đã già, cô con gái mới chừng đôi tám, cô ăn mặc rách rưới nhưng không giấu được những nét xinh đẹp khác thường. Họ bị lạnh cóng và đói lả, Phạm san sóc nấu cháo cho ăn. Họ nhìn Phạm như e ngại, không dám muốn giấu giếm điều gì. Nhưng rồi thấy sự ân cần và biết Phạm không chỉ là một kẻ vô gia cư bán chữ xin nhai, nên bà mẹ tỏ lòng tin cậy, thú nhận Mẹ con tôi chỉ là những người đang chạy trốn, chồng tôi bị Quan Thái sư tấm gian gục thất. Thưa chồng cũ là ai? Ông ấy là Quan Thái sư Sử, Sử Văn Hoa. Tôi hiểu rồi. Này mẹ con cũ định đi đâu? Mẹ con tôi đang đi trốn khỏi làng, định đi thật xa, nhưng chẳng biết chồng tôi sống chết ra sao nên định ná, đến đó tìm nơi trú tạm gần Thanh Long. để chờ vi tín của ông ấy ngã ngủ ra sao. Phạm ngẫm nghĩ rồi nói: "Bà cụ đừng sợ, nếu vậy tôi có thể thu xếp được. Khu đầm dạt này rất dễ lắm, chỉ có vài người siêu tánh diễn mây tấp liều bên hồ kiếm ăn bằng cách mò cua đánh dặm. Người ta đến rồi lại ra đi, gần chùa có một tấp liều bỏ hoang. Mẹ con cụ ở tạm nơi đó thật kín đáo. Việc dò hỏi tin tức đã có tôi lo." Tổ Thu Ngưu Tất băng điềm bơi thuyền lén tới ngôi chùa đó, liên lạc với Phạm Sinh. Nghe câu chuyện của mẹ con bà Sử Văn Qua, vừa ngậm ngùi, vừa bừng bừng nổi giận. Cụ Sử Văn Qua là người tài cao đức trọng, đầy khí tiết, thế mà ngày nay thân phận tử tù, nỗi nỗi này do bởi tay ai? Việc giúp đỡ mẹ con bà là nghĩa cử phái làm của chúng ta. Từ đó, Phạm Sinh có hai mẹ con bà Sử làm hàng xóm, nên cũng đỡ hiu quạnh. có tổ thu và nuôi tất chiếc đỡ rạo nước, cộng thêm với đồng tiền giết mướn của phạm sinh, nhưng họ cũng không ỷ lại. Cô con gái tên là thị Hạnh vẫn hàng ngày xuống hồ mò cua bắt ốc, cuộc bận rộn lắm, đi kiếm ăn xong là về nấu cơm phụng dưỡng mẹ. Bà mẹ cô bán rượu làng mơ sinh sáng thuở xưa nghèo khó, nhưng đã truyền lại cho con gái một gia tài vô giá, đó là sự duyên dáng tươi tắn. Cô Hạnh cũng có đôi mắt bộ câu của mẹ, có tiếng nói trong veo và ấm áp của mẹ, nhưng cô còn được thừa hưởng thêm sự thông minh sắc sảo của người cha. Sự thông minh bé nhạy ấy làm cho cách sắp xếp của cô trở nên tinh tế hơn. Cô biết cách nói bằng ánh mắt, bằng nụ cười, bằng cái gián dẻ không nói. Tất cả những thứ ấy âm thầm trong con người cô, nhưng nó vẫn toát ra lặng lẽ mỗi khi ta gặp để tạo nên một cảm giác mà người đời vẫn gọi đó là cái duyên. cô hàng sợ người ta chú ý, cố giấu nét duyên ấy đi bằng sự lam lũ nghèo hèn, bằng cái bề ngoài nâu sồng lấm láp, bằng chiếc khăn vuông tùm hụp suốt ngày. Sự kín đáo ấy ngay cả Trích Mạch Phạm Sinh cô vẫn giữ, nhưng ngay từ lúc đầu mới gặp, nhìn vào mắt cô, anh đã nhận ra cái duyên ngay. Đôi mắt người nguy trang khó nhất, anh học trò chiếc sử văn khoa, ngày xưa trong khó khó đã tìm thấy cái duyên của cô bán rượu làng Mơ thế nào. Thì ngày nay, An Tảnh giết mướn bơ chơi trong ngôi chùa đổ, cũng nhận ra cái duyên của cô thị Hàn như vậy. Một mối tình thầm lặng được nhen. Một hôm, cô Hàn ngồi trên một phiến đá vườn chùa nó chuyện với Phạm. Cô ngồi nghiêng trang, hai tay đặt trên đầu gối. Bỗng nhiên Phạm chăm chú nhìn cô, sự bảo cô giơ hai tay từ từ đẩy ra phía trước. Những ngón tay cao linh, ăn ngắm nghiêng nhìn nghiêng rồi lại nhìn thẳng nét mặt của Hàn. Hạnh đỏ mặt lên, cười khốc khích. Mấy hôm sau, An đã vẽ được một bức tranh. Cô Hạnh nhìn bức tranh người phụ nữ nõn nà, với dáng vẻ buồn cao quý, đưa ngòi tay đẩy ra phía trước. Hạnh ngạc nhiên nói: "Quynh vẽ em đi ư? Sau quần áo em lại sang trọng như một bà mến phú, sau mây tóc em lại được búi cao và trên đó có một vàng trâm ngọc, sau nét mặt lại u buồn như đức Phật." Phạm gật đầu khe khẽ. khẽ. Đúng, huynh dễ muội là đức Phật. Huynh điên rồi sao? Các em, cả bà ấy đều giống Phật. Bà ấy, huynh nói thế là nghĩa làm sao? Bà ấy là người nhân hậu, tôi chỉ một lần giáp mặt đã nhận ra ngay. Hàng ngày bà đến chùa giúp qua, dáng vẻ của bà ấy mít trông quý làm sao, u buồn làm sao. Các em cũng vậy, mới nhìn vào mắt em lần đầu tiên, huynh đã thấy ngay. Huynh điên thật rồi, những lời nói sao em không hiểu? À, bà ấy là công chúa, bà uyên ninh, bà thái sư. Ôi sao mắt bà ta buồn làm vậy? Đành lâu chẳng thấy bà ấy đi chùa. Rồi hôm trước nhìn thấy em trên tảng đá, chợt nghĩ hình như em có nét hao hao. Quân đã trộn lẫn cái hai người vào tranh. Ở bà là nét u buồn cao quý, nhưng đôi mắt bà tối quá, phải đem sự trắng trong sự ấm áp của mắt em vào tranh. Chắc là như thế. Phải Đúng rồi, bởi vì em là tuổi trẻ, em bồn chồn, dìm cuộc sống còn dài, em lo lắng cho số phận của cha, nhưng diễm còn những tia hy vọng. Nhưng ở mắt bà chẳng thấy le lói một mảy may sự sống. Quỳnh thầm nghĩ chắc bà ta chết rồi, cảm thấy bà Quy Ninh đã chết rồi. Câu chuyện của Quỳnh thật buồn. Và nếu bác không sai, ông ta sắp đến đây. Ông ta là ai? Ông ta là thái sư là hồ quý ly. Điều phàm sinh dự đoán đã xảy ra thật. Một buổi sáng có người lính ở cung Hỏa Lư đến gốc đa tháp báo thiên, đưa giấy mời vãng đến ngay phụ Tháp sư. Phải qua bao nhiêu thủ tục rườm rà, phải qua bao nhiêu tòa ngang dãy dọc, phàm mới đến được cung Hỏa Lư nổi tiếng Người lính dẫn đường Trang Phạm cho viên luật sĩ nội vệ dẫn anh đi trên con đường đá xanh từ cổng đến tòa tiền điện. Phạm liếc nhìn cái sân đá gạch đỏ mênh mông, về dãy chỗ đá khổng lồ, ở đó mặc đủ các thứ qua quý hiếm. Đến trước đôi rồng đá, người luật sĩ bắt anh dừng lại, chỉnh đố khăn áo. Thang đi vòng quanh Phạm, ngắm nghía anh từ đầu đến chân, rồi giút ve quần áo, chỉnh lại chiếc khăn nhũ tím cho anh. Phạm hiểu hắn muốn xem ăn của gài dắt thứ gì sắc nhọn trong người không. Cuối cùng sau khi đã yên tâm, hắn mới dẫn anh bước lên chính bậc thềm đá để vào nhà tiền điện. Thái sư ngồi trên chiếc sập cao đặt chính giữa, sau lưng ông ở hai phía tả hữu là hai bức đại hoành trức rỡ, vô vật nãi vật và nhật nhật tân. Quý ly cho Phạm ngồi ở chiếc đôn phía dưới cách xa ông. Thái sư tức tiếng hỏi: Có phải anh chính là người dẻ bất quả chút mà phu nhân ta đã mua về từ tha bao tiền không? Bẩm thá sư, đúng kẻ học trò này ạ." Thái sư giút rầu, đôi mắt sáng của ông nhìn dò mặt, rồi nói bằng cái giọng gian gian và trầm trầm: "Dẻ yeah, khéo đây, và ngươi có thể dẻ ngày lúc này trước mặt ta hay không?" "À à, cũng chẳng cần dẻ, giết cũng được." chỉ cần viết một chữ đại tự thế nào có được không? Kẻ tiểu nhân xin viết ạ." Phạm Sâm điềm đạm nhắn lời, "Ta cho phép tự chọn, viết chữ gì cũng được, tùy ý." Người hầu bê ra tay niềm mực lớn bằng đá, một bó bút các cỡ, một tờ giấy đại bạch, một tờ hồng điều, một dung lụa lớn. Phạm chọn cái bút to nhất và tấm lụa bạch. Tấm lụa được căng lên khung, Phạm trầm ngâm đứng trước tấm lụa. Mắt nhắm lại hồi lâu, tay đặt lên đầu chạm vào chiếc bút cài sau gáy, rồi ái toàn mở mắt, chấm chiếc bút vào nhiên đá, khẽ quay đầu bút dài dòng, rồi khoan tha như múa chiếc bút trên nền lụa. Thái sư chầm chầm nhìn, một chữ lớn đen nháy, khỏe khoáng dịu dàng, hiện lên trên màu trắng ngạc, tinh khiết. Ông nói, Chữ thần ư? Thư pháp được đây, nhưng tại sao lại là chữ thần? Người nghĩ gì mà viết chữ thần? Tiệm nhân mà muội xin phép được nói. Trộm nghĩ, mọi vật không có thần sẽ bất dạng. Người không có thần là kẻ thấp phu. Kẻ viết chữ không có thần chỉ là con mọt sách. Việc làm không có thần chỉ là việc làm của phường ngu muội. Ngay cả đến sông kia, núi kia, tất thải đều mang một chữ thần, nếm mới làm cho bậc tao nhân mặc khách phải ưu tư. Lam chốc kẻ sĩ trong thiên hạ phải đau đau tâm lòng. Khách sư lặng lẽ khoanh tay tức ngực rồi gật đầu, "Thôi được, ta hiểu ngươi." Giọng ông chợt đi trầm xuống, "Sở chỉ hôm nay ta gọi ngươi đến vì muốn nhờ ngươi một việc, từ ngày phu nhân của ta mất đi, ta muốn có một bức tranh vẽ bà. Cây bàn khoan tìm người quá sỉ mãi, đêm trước bà về trong mộng." Bảo ta sao không đến tháp báo thiên, tìm người giết thuê dưới gốc đa, người đã giả bức trúc quả. Vậy, ngươi có nhớ được mặt bà không? Có thể giả lại được không? Tiểu nhân đã nhiều lần thấy phu nhân đến chùa chân qua cúng Phật. Tiểu nhân vẫn còn nhớ được giám vẽ trôn quý của người. Dạ thưa, đó là khuôn mặt tự bi. Đúng. Phu nhân ta là người nhà Phật. Đúng. Đúng. Ngươi đã biết tên bà là Nhất Kỳ Mai, chắc phải rất chú ý và đã chú ý chắc phải nhớ. Cũng chính vì vậy nên ta đã quyết định gọi ngươi đến. Ta hẹn ngươi trong 10 hôm, ngươi hãy về nhớ lại vẻ bất họa về bà, nhớ gắng hết sức. Ta sẽ trọng thưởng. Phần sinh trở chuyện Hồ chùa Đổ, tìm cách báo tin cho Tổ Thu về núi Tắc biết chuyện. Một đêm hai người lẻn đến Hồ chùa Đổ, Tổ Thu nói Quan thượng tướng Bảo đã đánh lạc được Quý Ly là điều rất tốt, chỉ có điều ông ta đang nghi kĩ lưỡng, để đến gần ông ta hơn nữa không phải dễ, để cần phải nhờ ngay như Sư huynh Nguyễn Đa Phương để được ông nhận làm nghĩa để, mà ông ta vẫn nghi ngờ, khi cần thì giững giứt. Ngưu Tất truyền lại lời của Quan Thái Bảo Nguyên Hạng, từ nay cần ít liên hệ với người bên ta. Quý Ly khi gặp có nói đã biết tên phu nhân là Nhất Chi Mai, chắc người phải rất chú ý rồi. Tức là trong đầu óc ông đã muốn tìm hiểu người bán chữ này là ai? Tại sao lại quá quan tâm đến gia đình thái sư như vậy? Đệ xin ghi lời các sư huynh, và đệ đã có cách. Chắc chắn bức tranh của đệ dẻ bà Nhất Chi Mai phải làm ông ta ưa thích. Khi sắp đến ngày gặp thái sư, cô Hạnh rất lo lắng. Hàng hùng đấy, cha em đã gặp nạn gì vào đó, đến nay còn chưa biết sống chết. Em thật không hiểu trong hàng hùng ấy, có cái gì lại hấp dẫn được cả anh nữa. Chính vì muốn giúp những người như cha em, nên anh phải vào đó. Cô gái cuối đầu nói, Mẹ con em lúc này bơ dơ, nhớ anh có thế nào thì... Phạm sinh mang bức tranh đến gặp Thái Sư, trông thấy bức tranh Quý Ly mắt sáng hẳn lên. Ôi, thật tài quá! Từ bi, đúng là từ bi như bà ấy, mà lại giống nữa chứ. Nhà người có trí nhớ thật tài tình tình. của bàn tay giàng, thần, đúng là thần quá. Này, lúc nhà ngươi giảng giải cái thần, ta lấy làm sốt ruột quá, nhưng hôm nay xem trình ta mới hiểu ngươi thật lòng. Thái sư nhìn sâu vào mắt Phạm. Ta thích sự thật lòng. Phạm xin nhúm nhượm. Đa tạ thái sư quá khen. Quý li cầm khư khư bức tranh người đàn bà buông trầu, đang đẩy hai bàn tay ra phía trước. ngắm nghiếc không chán, hôm ấy ông thật cởi mở dễ tính. Chính ông dẫn Phạm Dạ tòa hậu điện nơi thờ Phật, dịch thờ Bà Nhỡ. Tự tay ông treo bức họa lên bàn thờ, khắp hương rồi dịu dàng thì thầm trong tâm tưởng: "Phu nhân hãy về mà xem, phàm sinh đây, người thở ghé mà bà trân trọng đây. Anh ta đã ghé bà cũng trân trọng như tấm lòng của bà." Kìa Già thư sinh đang hái qua đại để dâng lên bàn thờ. Ai má báo mà anh ta biết mà thấy những bông hoa màu trắng chứ. Mà kỳ lạ thật, từ lúc vào đây, phạm trong thấy hai cây hoa đại, vậy dĩ có một pháp lực ẩn ngầm nào đó đã hướng dẫn chân anh đến cây hoa. Anh cung kính hái để dâng lên cúng bà, và anh cũng không ngờ cử chỉ tự nhiên ấy bỗng nhiên tạo rất nhiều thuận lợi cho anh. Quý lý hỏi già nho sĩ Nhà ngươi thấy nơi đây ra sao?" Dạ, thật tĩnh, đúng như sự tưởng tượng của tiểu nhân về phu nhân, nhưng lúc này chợt thấy như còn thiếu một chút gì đó. Thiếu gì?" Dạ, tiểu nhân chợt nảy ra một ý, có lẽ một pho tượng. Dừng, đúng, một pho tượng của phu nhân. Sao? Dừng, phải tạc một pho tượng bằng gỗ ư? Không, tốt nhất là bằng đá. Đá cẩm thạch hay đá trắng, tinh khiết như Phật mà. Dân pho tượng lớn bằng người thật, rất tinh khiết và từ bi. Hay, hay lắm, ngươi nghĩ như thế cũng phải. Vậy thì ngày mai ta sẽ cho ngươi thợ, cho ngươi đá, sẽ tạc một pho tượng bằng đá trắng giống hệt bức tranh ngươi đã vẽ. Ngươi phải đứng lên trông nom cho ta. Câu chuyện về pho tượng đá trắng, về pho tượng người đàn bà tinh khiết như Phật mà xảy ra như vậy đó. Thái sư sang người đến làng nhủi, thanh quá, tìm một túp thợ khéo tay nhất, tìm một tấm đá trắng đẹp nhất mà dân làng nhủi dẫn thợ ở đình làm vật hương bảo, một tấm đá mà họ chỉ dành để tiến vua để tạc một pho tượng quý. Nghe nói tìm đá tạc tượng công chúa Huỳnh Ninh, một bà công chúa từ bi của dòng nhà Trần, làng nhủi sẵn sàng cung tiến ngay. Hôm khởi công trạc tượng, phường thợ làm lễ, ông thợ cả dân hương qua. Rồi ông lấy chiếc dùi gỗ, gõ vào tảng đá. Tiếng đá đăng gian lên như tiếng chuông vàng, giấc hồi gõ dựng ngân ngang kép dài không muốn giấc. Thái sư đến dự, ông nghe tiếng đá ngân như tiếng thị thầm dịu dàng của bà Quy Ninh, còn lưu lại trên đời. Xưởng đá nằm trong hoàng cung, hàng ngày tốt thợ và phạm sinh đều đặn đến đó từ sớm. Ông thợ cả cùng Phạm Sinh nghiên cứu bất quả tỉ mỉ, rồi mới cho đục. Khó nhất là gương mặt sao cho thật giống. Phải có nỗi buồn nhân thế nhưng không bi lụy. Khi tạc gương mặt bà Huy Ninh, chính tay ông thợ cả phải làm suốt mười lăm ngày ròng rã. Thái sư đến thăm, bắt gặp cuộc trao đổi giữa ông già và Phạm Sinh. Tồi đã thấy gương mặt từ bi của Đức Phật. Ông già nói, mặt đã tỏa ra ánh dịu dàng. Phạm Sinh lắc đầu. Gương mặt mới chỉ là triều mến, hiền hậu, ánh mắt hãy còn hẹp. Gương mặt bà phải tỏa ra bao la rộng rãi, ăn cho ngoài lại tìm lời diễn tả. Thế nào nhỉ? Dưới ánh mắt của bà, người thiện cũng như người ác đều được ân quệ, dính như một bóng mắt bao la giữa mênh mông nắng. Người tốt thấy mình tốt hơn, người xấu không thấy xấu hổ và trật lé nhìn thấy ánh sáng dơ nhẹ. Nghĩa là ta cảm thấy an lành. Đúng, phải cảm thấy an lành. Đó là điều cần đạt tới. Rồi Phạm hì hụt dội nước để ông già lấy đá nháp, mài đi những nét tục, còn động lại đó đây, trên pho tượng đá. Thái sư gật đầu. Người hiểu đúng lắm. Ở phu nhân chính là sự an lành. Ta thấy sự an lành trong bức quả của ngươi còn tỏa ra trên đôi bàn tay ngà. Cụ thở cả, gái đầu. Dân, tạc tử khó nhất là gương mặt cho đôi bàn tay. Bàn tay cũng là gương mặt của người. Bẩm Thái Sư hoàn thiện đôi bàn ta cho thật ưng ý, có khi mất tới nửa tháng. Cũng nhờ việc làm tượng lâu như thế, Phạm Sinh đã nhiều lần được nói chuyện với Thái Sư. Quý Ly dân chừng thấy mến và hiểu chàng no sinh, ngoài tài viết vẽ ra, còn có một sức học khá uyên thâm. Ông hỏi, Còn hỏi nhà ngươi là người đã vẽ bốn bức tranh tư phụ. Bẩm Dân à, con trai ta, quan kiểm pháp nguyên trừng, cũng là người vẽ tranh. rất khiến nét bút của ngươi. Đó là điều diễn hành cho khóa học trò này. Các kẻ nói thượng tướng khác dừng sau khi nhìn ngươi vẽ xong, thấy minh tài, có ý định tiến cử cho ngươi không nhận. Tiểu nhân là người ít gặp may, chính lúc đó lại mắc công việc phải đi xa ít bữa. À à, ngươi vẽ rất khéo sao lại không vẽ trên bàn làm nghề ban chữ phóng được bao tiền? Bổng thái sư, tiểu nhân bán chữ lập giảng bất cách chỉ, chỉ có kiếm sống qua ngày là đủ. Còn Nghi Bế, cái học trò này từ khi cầm bút đã có lời nguyện chí vẽ trong người tri âm, tri kỷ. À à, ra thế. Rồi ông ngật ngù, tiếc thật. Tiếc thật. Đan Tiệc Triều đình lúc này đang bận nhiều việc, chưa có điều kiện mở khoa thi để cho những người trai trẻ như ngươi